Đại hán không ngờ Đỗ Thiên Ngạc nói xong đánh liền, không kịp đề phòng suýt nữa trúng Gã mạnh một hơi rồi lùi lại ba bước. Đỗ Thiên Ngạc dường như biết là đánh một khó lòng làm cho đối phương bị thương, đồng thời với tay phải phóng trưởng, tay trái rút cây tử kim phi long Nguyễn tiền phóng chiêu lăng kích tiêu nham, đánh chéo xuống. Đại áo đen cầm thanh quỷ đầu đao sống dày ra chiêu hoành đoạn vân sơn quét ngang cây nhuễn tiền và nói: "Dừng tay lại đi!" Đỗ Thiên Ngạc cười làn một tiếng và nói Hè, ta không cần nói nhiều Cây Nguyễn Tiên trong tay vùng tít lên Ánh roi loang loáng đánh rất gấp Đại hán bị bức bách không dành tay chút nào để nói nữa Luôn luôn vùng đao lên đỡ. Đỗ Thiên Ngạc đã nổi sát khí Cây từ kim phi long Nguyễn Tiên đánh tới tấp toàn nhằm vào những huyệt trọng yếu đại hán. Chỉ trong trước mắt thôi, hai bên đã đánh nhau đến hai ba mươi hiệp Tuy đỗ thiên ngạc chiếm được ưu thế, song võ công đại cũng không phải tầm thường. đỗ thiên ngạc muốn hạ gã chóng, không phải là chuyện dễ dàng. thượng quan Kỳ thấy hai bên kẻ đau người roi tranh đấu kịch liệt, tuy chưa phân thắng bại, song đỗ thiên ngạc đánh rất dắt nên chàng chưa ra tay giúp sức lẳng lặng theo dõi cuộc đấu. giữa lúc kịch chiến bỗng có tiếng quát vang lên, hai bóng người chạy như bay tới nơi. đỗ thiên ngạc thấy có người đến. Thu nhuyễn tiền lại trước. Đại hán ham chiến đầu óc mê man, có người đến gã cũng không hay. Đỗ Thiên Ngạc vừa thu roi về, gã lập tức giữa đao chém Đỗ Thiên Ngạc ngay. Bỗng đánh choang một tiếng, cây côn sáng như bạc, vung ra đón lấy đao vừa chạm nhau. Đại hán tay cầm thanh quỷ đao bị rung lên, tuột tay văng đi mất. Đại hán bị văng mất đao mới tỉnh trí lại, nhìn ra thì thấy một đại hán kia thân thể cũng cao lớn. Tay cầm cây lượng ngân côn đang đứng trước mặt mình đầy vẻ giận dữ. Phía sau đại hán này còn ở đằng xa. Bốn đại hán võ trang khác đều dắt bội đao đứng lại để hộ vệ một lão già thấp lùn gậy nhom. Bỗng thấy đại hán tay cầm cây lượng ngân côn lạnh lùng hỏi rằng. Người trong nhà mà các người dùng binh khí đánh nhau trí mạng như vậy sao? Đại hán vội vàng đáp ngay. Ý dùng binh khí đánh ta trước sao lại trách ta? Đại Hán cầm cây côn quay lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc và nói: "Các ngươi tuy ở đội thị vệ áo đen trong vương phủ, nhưng đã trông thấy hầu gia cũng không thể ngạo mạn được như vậy." Đỗ Thiên Ngạc tuy không biết bọn này, nhưng đã được nghe bọn thủ hạ Cổn Long Vương phân chia cho bốn vị hầu gia thống lĩnh, ngoại trừ những người ở trong vương phủ là không ở dưới quyền các hầu gia. Lúc đó, y nghiêng mình và nói: "Tại hạ muốn gia nhập vào đội thị vệ áo đen." Tôi đã nghe tiếng bốn vị hầu ra, song chưa có dịp được bái kiến. Đại hán sử dụng cây lượng ngân côn, lạnh lùng nhìn đại hán áo đen và nói. Không trách người khinh khi hắn, thì ra hắn mới gia nhập sao? Đại hán áo đen vội nói. Đừng có nghe lời hắn nói nhặng. Bỗng thấy lão già thấp lùn gầy nhom, ho luôn mấy tiếng rồi nói. Trước mặt bổn hầu ra đây mà mi còn dám ngang ngược. Thì việc ngươi khinh thị người mới đến không cần phải hỏi cũng biết. Ta hãy bắt mi đưa về để vương gia phát lạc cho ngươi. Đại hán cầm côn dạ lên một tiếng rồi quay mặt lại hỏi đại hán áo đen. Thế bây giờ ngươi tự chói lại hay để ta phải động thủ đây? Đại hán áo đen biết lão hầu gia đang cơn thịnh nộ dù mình có giải thích cũng vô ích. Gã chăm chú nhìn đại hán cầm côn chậm rãi và nói. Cố hầu gia tuy quyền hành rộng lớn, song tài hạ trực thuộc vương phủ biết trợ đại hán cầm côn cười lạt nói ngay ha ha ha hầu gia đã dám ra lệnh bắt người thì người sẽ có lời giao lại cho vương gia người đừng lôi thôi nữa đi nếu không bó tay chịu chói đừng trách ta sau này đại hán áo đen biết gã sử dụng côn là tay dũng sĩ thứ nhất dưới quyền bắc thành hầu ba năm trước đây Bốn vị đông tây nam bắc hầu gia hội họp trong vương phủ đều cho một tên dũng sĩ tỷ thí với nhau. Gã này thắng luôn hai trận và được Cổn Long Vương ban cho danh hiệu là đệ nhất đại lực sĩ và được tặng cho một thẻ kim bài miễn tử cho một lần. cây lượng ngân côn trong tay gã đập xuống bằng sức nặng ngàn cân. Đại Hán sử dụng đao biết mình quyết không phải là tay địch thủ với gã sử dụng côn, liền từ từ giơ tay lên và nói: "Hôm nay ngươi bắt ta ra hình?" Ta chỉ sợ ngươi chọc giận toàn thể đội thị vệ áo đèn. Lúc đó ngươi sẽ biết thận. Gã sử dụng côn, ngửa mặt lên trời cười rồi nói. ha ha ha ha, Kim nguyên bá này bình sinh chỉ biết theo lệnh hai người là Vương Gia và Bắc Thành Hầu mà thôi. Còn ngoài ra, dù tất cả anh hùng thiên hạ muốn đối đầu với ta, ta cũng chẳng thèm để vào lòng, biết trợ. Đỗ Thiên Ngạc dùng mình, nghĩ thầm gã này khẩu khí gớm thật bỗng thấy lão già gầy nhom lại ho mấy tiếng rồi nói bắt lấy nó màu để ta cho nó biết mùi chẳng lẽ đội thị vệ áo đen trong vương phủ lại làm gì được ta kim nguyên bá đột nhiên giơ cây lượng ngân côn lên cả giận quá lớn nếu ngươi không bó tay chịu trói đi ta sẽ đập vào sát ngợi đại hán áo đen suy nghĩ một lát rồi từ từ giơ tay lên tiến gần lại trước mặt lão gầy nhom Bốn gã đại hán đeo kiếm hộ vệ cho lão Lập tức có hai gã chạy lại Rút dây ở sau lưng ra Chói đại hán áo đen lại Đỗ Thiên Ngạc nghĩ bụng Nếu mình bỏ đi tất lão này sinh nghi Y cứ đứng yên một bên Nghĩ cách ứng phó Y là người lịch duyệt giang hồ Biết rằng đại hán áo đen quyết chẳng chịu cam tâm Gã mà nói toạc ra câu chuyện vừa rồi Lão già tất sinh lòng ngờ vực ngay Nghĩ như vậy Đỗ Thiên Ngạc vội tiến đến bên trước mặt lão gầy nhòm Chắp tay và nói Xin hầu gia tha cho Tại hạ mới được tiến vào vương phủ Chưa biết tước hiệu của ngài Lão gầy nhom vuốt dầu đáp ngay Lão phủ đây Là bác thành hầu cố bát kỷ Đỗ thiên ngạc liền nói Thưa cố hầu gia Tại hạ vừa mới cùng đồng huynh đây Tuy có chuyện xích mít nhỏ nhặt sinh gây lộn động thủ Nhưng cùng là người trong vương phủ với nhau cả Thân tình như chân tay Tại hạ xin hầu gia tha cho y để tránh khỏi gây nên thù oán vì một việc nhỏ mọn cố bát kỳ nhíu cặp lông mày và nói người có lòng độ lượng rộng rãi rồi đấy đỗ thiên ngạc lại nói bọn tại hạ đồng đội với nhau tại hạ không muốn có chuyện thủ túc tương tản cố bát kỳ gật đầu nói ngay người gia nhập đội thị vệ áo đen được bao lâu rồi đỗ thiên ngạc đáp bẩm chưa được ba tháng Đại hán ao đen toan mở miệng tố giác đỗ thiên ngạc Nhưng nghe y đang xin cho mình Nên yên lặng không nói gì nữa Cố bắt kỳ đưa mắt trừng trừng Nhìn đại hán và nói Đội thì vệ ao đen Tuy trực thuộc vương phổ Nhưng bản tòa không tin rằng trước mặt vương gia Các người lại được trọng vọng hơn bản tòa Lẽ ra là giải ngươi về để vương gia xử trí Nhưng đại gia nghĩ đây Mới là lần đầu ngươi dám phạm bản tòa Lại có người xin cho ngươi Vậy bản tòa rộng dung Không cứu xét nữa đây rồi lão sai người cởi trói cho đại hán áo đen đỗ thiên ngạc cúi xuống lượng thanh quỳ đầu đao rảo bước tới trước mặt đại hán và nói xin đồng huynh tha tội cho tiểu đệ chót mạo phạm đại hán áo đen liền nói thôi xong rồi mà gã đỏ lấy thanh đao rồi cất bước ra đi đỗ thiên ngạc đảo mắt nhìn quanh không thấy tông tích thượng quan kỳ đâu nữa thì trong bụng mừng thầm y làm bẩm và nói Nếu chàng ta bị thuốc mê chưa tỉnh Thì quyết nhân không biết lánh mặt khi gặp cường địch Y ngẩng lên vái dài cố bát kỳ và nói Tại hạ xin đa tạ hầu dạ Rồi vội vàng đi theo đại hán áo đen Thoáng cái hai người đã đi được nửa dặm Đại hán áo đen đột nhiên dừng bước hỏi ngay Thế gã đồng đội với người đậu Đỗ thiên ngạc đáp ngay Không biết gã đã đi đâu mất rồi Đại Hà Nào Đen lại hỏi Gã có biết võ nghệ hay không? Đỗ Thiên Ngạc đáp Biết được mấy miếng ra truyền cũng gọi là sạch nước cản Đại Hà Nào Đen nói tiếp Lát nữa có gặp bọn người trong vương phổ Huỳnh đừng có nói gì đến chuyện vừa rồi nhé Đỗ Thiên Ngạc giả vờ kinh ngạc hỏi ngay Nói ra thì đã sao Chẳng lẽ gã đồng đội vừa rồi như thế là phạm pháp hay sao? đại hán áo đen nói ngay bổn phận đội thị vệ áo đen là chỉ biết vâng mệnh vương gia mà thôi pháp luật cực kỳ nghiêm ngặt dù là người thân thích đến đâu cũng không được nhìn nhận thế mà bạn lại nghĩ đến tình anh em tức là trái luật thị vệ nếu câu chuyện đó bị trưởng toán hay biết tất bị thảm hình biết chưa đỗ thiên ngạc chắp tay vái dài một cái rồi nói đà tạ đồng huynh sẵn lòng chỉ bảo tại hạ cảm kích vô cùng Vừa rồi Tài Hạ vì nổi nóng mà xúc phạm đến Đồng Huynh thật là bất kính Xin Đồng Huynh đại lượng bao dụng Đại Hán nói ngay Nếu ta để tâm thì đã trả bảo ngươi mọi điều Rồi gã đột nhiên nhớ lại việc trước vội hỏi ngay Thế người anh em lúc nãy đi đâu rồi? Đỗ Thiên Ngạc liền đáp Chắc gã thấy Tài Hạ cùng Đồng Huynh động thủ sợ quá bỏ trốn rồi Đại Hán lại nói Huỳnh nên bảo gã đi khỏi chỗ thị phi này là hơn. Rồi gã thở dài tiếp lại. Hey, trong vòng 20 dặm vuông này sắp diễn ra một cuộc tàn sát không tiền khoáng hậu. Bác Thành Hầu Cố bất Kỳ đã đến đây. Chắc ba vị hầu tước kia cũng thống lĩnh những tay cao thủ dưới trướng sắp đến bây giờ. Đỗ Thiên Ngạc khẽ thở dài và nói. Tại hạ tuy được gia nhập vào đội thị vệ trong vương phổ. Song Thủy Trung vẫn ở dưới trướng đại công chúa. Thành ra những việc trong vương phổ chẳng biết mấy Mong rằng đồng huynh đừng tiếc lời chỉ giáo trọ Đại hán họ đồng tùm tìm cười và nói Thảo nào, huynh mới vào đội áo đen Lại đưa vào phục vụ đại công chúa Chả trách không biết việc trong vương phổ Gã đang nói thì bất hình lình một hồi còi lanh lảnh vọng lại Tiếng còi lúc dài lúc ngắn tựa hồ như có chi tiết nhất định Gã họ đồng khẽ hỏi Huynh đã được gặp tránh phó đội thị vệ bao giờ hay chưa? Đỗ Thiên Ngạc nói ngay. Không chừng gặp rồi nhưng tại hạ vẫn không nhớ rõ thôi. Đại hán áo đen nói ngay. Họ đã đến rồi đó. Và gã móc túi lấy ra một còi đồng thổi lên lanh lạnh. Dường như để trả lời hồi còi vừa rồi. Lát sau bỗng nghe tiếng võ ngựa chạy lộp cộp. Ba bốn con ngựa rất khỏe mạnh rũi thẳng đến nơi. Người đi đầu cưỡi ngựa trắng mặc áo đen ngoài khoác áo choàng đỏ hai người đi sau đều võ trang áo đen vừa trông thấy đã biết ngay là người trong đội thị vệ đại hán cưỡi ngựa trắng khoác áo choàng đỏ cất tiếng hỏi khẽ ai đại hán khoanh tay đáp ngay tại hạ là thị vệ ngoài phủ tên gọi là đồng lôi đại hán khoác áo choàng liếc mắt nhìn đỗ thiên ngạc hỏi ngay người ở ngoài hay ở trong vương phủ đây? đỗ thiên ngạc đáp ngay Tại hạ mới gia nhập đội thị vệ áo đen, đại hán khoác áo choàng tức mình hỏi lại ngay: sao ngươi không trả lời vào câu hỏi của bản tòa, lại đi nói vớ vẩn? Đồng lôi vội đỡ lời, xin phó tòa bớt giận cho, y nhập đội chưa được bao lâu, lại đặt dưới quyền điều khiển của đại công chúa, nên chưa biết gì về luật lệ trong đội. Đại hán khoác áo choàng đỏ chăm chú nhìn Đỗ Thiên Ngạc, lạnh lùng hỏi ngay. Thế người có biết hành tung của Đại Công Chúa đâu không? Đỗ Thiên Ngạc đáp ngay. Tại hạ vâng mệnh đi tiếp viện đệ tứ Công Chúa, giữa đường gặp phục binh cùng Gia Bang. Sau một cuộc kịch chiến, người đi tiếp viện bị thương rất nặng. Tại hạ may phá được trùng vây, chạy về thì gặp Đồng Huynh ở đây. Đại Hán khoác áo choàng dường như không muốn nghe thêm nữa, khoát tay và nói. Đại Công Chúa đã phản bội lại Vương Gia Vương gia truyền rộ xuống, nghiêm lệnh chóc nã, biết chưa? Đỗ Thiên Ngạc liền nói, thuộc hạ không biết việc này. Đại hán khoác áo choàng trầm ngâm một lát rồi nói, Đại giá vương gia sắp đến đây, triệu tập bốn vị hầu gia để thương nghị việc lớn. Hiện giờ đại công chúa đã phản bội, tạm thời ngươi hãy theo lệnh đồng lội. Chờ gặp thủ lĩnh, người sẽ phân phối cho ngươi trước mới, biết chưa? Đỗ Thiên Ngạc không biết mảy may gì về tình hình các ban trong vương phủ, đành vâng dạ đáp ngay. Thuộc hạ xin tuân lệnh. Đại hán khoác áo choàng ngẩng mặt lên nhìn trời rồi bảo: Hiện giờ chưa sang canh hai, các người lập tức đi về hướng chính bắc đi. Trường độ mười dặm thì đến một khu rừng rậm, tới đó sẽ có người chỉ bảo cho các người. Bản trước còn có việc gấp, vậy các người phải lập tức đăng trình ngay đi. Nói xong, dắt ngựa giật cường cho đi. Hai gã đại hán tùy tùng, vội vàng rũi ngựa chạy theo. Đỗ Thiên Ngạc thấy đồng lôi khoanh tay khom lưng thi lễ, cũng bắt trước cúi xuống thi lễ. Cả ba người đi rất nhanh, trước mắt đã không thấy tông tích đâu nữa. Đồng lôi thấy ba người đã đi xa rồi, quay lại bảo Đỗ Thiên Ngạc. Các chánh phó thủ lĩnh cùng nội ngoại thị vệ trong vương phủ đều lấy võ công để định trước phận. Võ công Đỗ Huỳnh giỏi hơn tiểu đệ nhiều, chắc chẳng bao lâu sẽ được thăng lên trọng nhiệm tuy chưa chắc đã được liệt vào đội thị vệ 12 người của vương gia song chân thị vệ trong phủ thì ăn chắc rồi đó Đỗ Thiên Ngạc nói ngay Tiểu đệ mới nhập đội Nhất thiết đều trông cậy vào đồng huynh hướng dẫn trọ Sau này có tiến thêm được chút nào nhất định sẽ xin báo đáp Đồng lôi tùng tìm cười và nói Đội thị vệ tuy hôm sớm thấy nhau Nhưng tuyệt đối không có tình nghĩa chi hết cả đâu Đỗ Thiên Ngạc nói ngay: "Tiểu Đệ, xưa nay là người trọng nghĩa, được ai làm ơn cho điều gì, tất phải nghĩ cách báo đáp thôi." Đồng Lôi khẽ thở dài và nói: "Hai, hey, tình nghĩa của chúng ta bữa nay phải giấu kỹ vào tận đáy lòng, chớ để lộ chút vết tích nào cho kẻ khác trông thấy biết trợ Đỗ Thiên Ngạc lại nói: "Tiểu Đệ xin tuân lệnh." Đồng Lôi lại nói: Đỗ huynh đã cùng tiểu đệ mấy lời tâm phúc rồi Tiểu đệ biết được điều gì cũng cho đỗ huynh hạnh Đỗ thiên ngạc liền nói Tiểu đệ rất mong đồng huynh chỉ bảo thể lệ để khỏi phạm pháp Thế là tiểu đệ cảm ơn vô cộng Hai người vừa lên đường vừa đi vừa nói chuyện Đồng lôi nói cho đỗ thiên ngạc biết đội thị vệ chia làm ba ban Đệ nhất là 12 người tùy tùng của vương gia Thứ nhì là phủ nội thị vệ Thứ ba là phủ ngoại thị vệ Đỗ Thiên Ngạc hỏi ngay Cũng là thị vệ thì biết lấy gì làm mực để phân chia ra trong phủ ngoài phủ cho đây Đồng Lôi liền nói Thị vệ trong phủ được ra vào trong vương phủ tự do Còn ngoài phủ chỉ trông coi bên ngoài mà thôi Đỗ Thiên Ngạc lại hỏi Thế cách tuyển dụng những đội thị vệ vào trong phủ và ở ngoài phủ thế nào đây Đồng Lôi lại đáp việc này rất giản dị cứ hai năm một lần trong đội hắc y lại mở cuộc tỷ võ với nhau ai tin rằng võ công mình hơn người thì cứ việc đè tên vào danh sách lúc tỷ võ chết hay bị thương dáng chịu võ công người nào giỏi nhất sẽ được tuyển vào đội 12 hai người tùy tùng của vương gia hạng thứ nhì thì được tuyển vào đội thị vệ trong phủ dưới nữa là thị vệ ngoài vương phủ ngừng một lát đồng lôi lại nói tiếp Trừ hai năm một lần tỷ võ thường xuyên lại có những cuộc tỷ võ bất thường. Tể như trong trường hợp mười hai người thị vệ kề cận vương gia có chân khuyết thì lập trường tỷ thí giữa những phủ nội thị vệ để bổ sung vào đội thị vệ vương gia. Mà đội thị vệ phủ nội có chân khuyết thì tuyển những người ở ngoài phủ vào thay thế. Đỗ Thiên Ngạc lại hỏi thế trường hợp mà ngoài phủ có khuyết chân thị vệ thì tuyển ở đâu vào? Đồng Lôi hỏi ngay. Đội thị vệ ngoài phủ không hạn chế nhân số Những người mới được vương gia thu phục Nhất luật cho vào đội này Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm Gã này biết rất nhiều công việc trong vương phủ này Ta không nên bỏ lỡ cơ hội do thám Đỗ Thiên Ngạc liền hỏi Thế đội thị vệ ngoài phủ không nhất định là bao nhiêu người Thế thì số người trong nội phủ cũng không nhất định sao Đồng lôi lắc đầu và đắp đội này nhất định hai mươi bốn người nếu đội viên nào bị chết thì lập tức tuyển đội ngoài phủ xung vào hai người đi được chừng mười dặm quả nhiên đến một khu rừng rậm bỗng thấy trong rừng có tiếng quát hỏi ai đồng lôi dừng chân đáp ngay đồng phương giáp ất mộc hai gã áo đen trong rừng từ từ đi ra người đi trước khẽ bảo đồng huynh đấy sao mau ẩn vào trong rừng đi đồng lôi cũng nói nhỏ giới thiệu đỗ huỳnh đây mới gia nhập vào đội thị vệ chúng ta hiện là đương sai dưới trướng đại công chúa gã đi trước ngăn không cho đồng lôi nói thêm gã bảo đại công chúa đã phản bội vương gia không nên đề cập đến là hận đồng lôi gật đầu không nói gì nữa gã theo gã áo đen kia vào trong rừng đỗ thiên ngạc gật đầu thi lễ cùng hai gã áo đen nhưng hai gã này không lý gì đến mình tựa hồ như không trông thấy đỗ thiên ngạc nghĩ thầm đồng lôi nói đúng quá đi giữa đội thị vệ với nhau chẳng ai lộ chút tình ý gì với ai cả gã áo đen bên phải trở lại gốc cây lớn cách đó chừng bảy tám thước và nói hai người giữ ở phía sau gốc cây kia đi đồng lôi không hỏi nữa kéo đỗ thiên ngạc nấp sau một gốc cây lớn khẽ bạo trong rừng có cuộc phòng bị nghiêm mật này không chừng vương ra sắp đến đây gã ngừng một lát lại nói tiếp Hành động của vương gia, quỷ thần cũng không biết đâu mà dò. Ngài thường hành động một mình. Mấy tháng nay không về tới vương phổ. Ngài không đem tùy tùng đi bao giờ. Chỉ khi nào cần phòng vệ nghiêm mật thì đem hết 12 thị vệ đi theo. Đồng lôi khẽ ho lên một tiếng lại nói tiếp. Đỗ Huỳnh giữ ở sau còn đệ qua gốc cây Mé tả. Nếu có việc gì đệ sẽ báo cho Đỗ Huỳnh. Nói xong gã là người sang Mé tả. Đỗ thiên ngạc nấp sau một gốc cây Nhắm mắt dưỡng thần Bỗng thấy tiếng võ ngựa lột cộp vọng tới Đỗ mở mắt ra nhìn xem Thì thấy hai con ngựa chạy đến rất mau Cửa rừng lại có tiếng quát hỏi Ai? Rồi thấy mười mấy bóng người nhảy vụt ra Hai con ngựa đột nhiên dừng lại Người cưỡi ngựa nhảy xuống Hai người này xem ra chức phận khá lớn Mười mấy gã đại hán nhảy ra bu quanh lại Hai gã đó lấy ngựa rắt vào rừng Còn lại thì hộ vệ hai người mới đến Dẫn vào con đường nhỏ mé tả Đi vòng vào rừng sâu Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm Hai người này không biết vào hạng nào Tiếc rằng đêm tối không được rõ Khoảnh khắc lại có người khác đến Và cách tiếp đón cũng tương tự Chắc cũng vào hạng cao cấp Nên được mọi người nganh tiếp rất là cung kính Đỗ Thiên Ngạc đếm từ nãy đến giờ Có tới mười mấy vị tới nơi Trong lòng rất lấy làm kỳ Tự hỏi cổn long vương với bốn vị hầu gia nữa là những tay có địa vị cao cả thì cũng chỉ năm bảy người thôi chứ sao lại nhiều thế này đỗ còn đang nghĩ ngợi phân vân chợt thấy một bóng trắng ở đằng xa lướt tới đội thị vệ hắc y nhất tề nhảy ra đón đỗ thiên ngạc cũng chạy nhanh theo bọn họ ra khỏi rừng rộng bóng trắng đi tới cửa rừng ngừng lại là một cỗ kiệu nhỏ trắng toát do bốn người đàn bà khỏe mạnh khiêng đỗ thiên ngạc trao mày tự hỏi không biết người này là ai mà giữa đêm tối lại ngồi kiệu trắng há chẳng dễ bị người dòm ngó bọn đại hán ở trong rừng ra nghênh tiếp đều lại phục xuống trước kiệu đỗ thiên ngạc cũng theo mọi người lạy xuống kiệu vẫn không rèm dường như người trong không biết có người đang đón tiếp mình đỗ thiên ngạc nghĩ thầm không biết người mới đến là một nhân vật thế nào mà bọn này tiếp đón một cách đặc biệt bớt giác y ngẩng đầu lên xem thì thấy có người kéo vạt áo sau đỗ thiên ngạc vốn là người cơ trí, lại giàu kinh nghiệm không quay lại nhìn cũng biết là đồng lôi vội cúi đầu thấp xuống đội thị vệ áo đen lại phục dưới đất chờ cho cố kiều đi khỏi rồi mới đứng lên đỗ thiên ngạc bỗng nghe đồng lôi nói nhỏ đỗ huỳnh đi theo tội rồi lập tức chở gót đi trước đỗ thiên ngạc cũng không nói gì lầm lỗi đi theo đồng lôi vào rừng rậm đi thêm chừng sáu bảy trượng mới dừng lại dưới một gốc cây lớn khẽ rỉ tai và nói may mà đệ ở sau lưng đỗ huỳnh nếu phải người khác thì e rằng bữa nay đỗ huỳnh chết mất xác rồi đó đỗ thiên ngạc tuy hiểu rồi xong giả vờ ngớ ngẩn hỏi ngay sao vậy chứ đồng lôi liền nói thế đỗ huỳnh không biết người ngồi trong kiệu bạch đó là ai hay sao đỗ thiên ngạc đáp ngay tiểu đệ không biết gì đâu đồng lôi liền nói vương gia phu nhân đó biết chưa đỗ thiên ngạc thất kinh hỏi ngay vậy sao đồng lôi đáp ngay đúng rồi vương gia phu nhân ở trong vương phủ quy củ rất là nghiêm ngặt đừng nói người thường không ai được nhìn mặt mà đội thị vệ trong phủ cũng chưa ai thấy mặt bao giờ vì vậy mới chế ra thứ kiệu nhỏ chóp trắng này bớt luận là ai thấy kiệu nhân luật phải cúi rạp xuống không được tự tiện ngẩng đầu lên biết chưa Đỗ Thiên Ngạc liền nói Chết chờ Nếu không được đồng huynh chỉ giáo cho Thì tiểu đệ làm sao mà biết được luật lệ này Suýt nữa thì hôm nay tiểu đệ bị chết uổng rồi Đồng lôi nói tiếp Tiểu đệ làm thị vệ đã 2 năm nay Mà chưa thấy phu nhân ra khỏi vương phủ một bước Không biết hôm nay sao người lại đến đây Chắc là Thốt nhiên gã không nói nữa Vẫy tay bảo Đỗ Thiên Ngạc Đỗ huynh hãy ở đây đi Đừng có đi đâu Tiểu đệ đi một chút, trở lại ngay. Rồi không đợi Đỗ Thiên Ngạc trả lời, hấp tấp chạy đi. Đỗ Thiên Ngạc băn khoăn nghĩ thầm: Bọn thị vệ trong vương phủ này dường như dễ bị khủng bố tinh thần. Biết rằng mình bị bao vây theo dõi, đến giữa người đồng đội cũng ra tâm phòng bị lẫn nhau. Đỗ Thiên Ngạc còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy một hồi còi thổi khẽ vọng lại, tiếp đến bước chân nhộn nhịp, phần lớn đội thị vệ già bước tiến vào trong rừng đỗ thiên ngạc cũng đi theo bọn họ đi ước chừng hai mươi trượng thì đến một bức tường đỏ bao quanh mặt trước một ngôi chùa cổ cây cối rậm rạp bóng sao chỉ hơi mờ mà đỗ thiên ngạc cũng nhìn rõ cánh cổng lớn đen sì nửa khép nửa mở bên trong chẳng thấy đèn đuốc chi hết mà cũng tuyệt không có một tiếng người đội thì vệ áo đen đến gần vội vàng chia nhau ra canh gác ngoài cửa miếu dường như bọn họ rất quen thuộc với nơi này chỉ trong trước mắt thôi mọi người đã đến vị trí của mình ẩn vào trong bóng tối không còn trông rõ một ai đỗ thiên ngạc đoán là bọn này thuộc đội thị vệ trong nội phụ mà đồng lôi đã nói cho nghe y biết rằng nếu đứng yên đây không nhúc nhích tất sẽ bị nghi ngờ liền chạy vội đến bên cổng miếu nấp vào trong bóng tối vì y biết rằng bên cổng lớn không có người canh giữ nên chọn chỗ này trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà Trong miếu bỗng có tiếng hỏi vọng ra Bố trí xong chưa Một người đứng ngoài Xa hơn một trượng đáp ngay Bố trí xong cả rồi Trong cổng bỗng thấy ánh sáng bật lên Đỗ thiên ngạc bất giác Ló đầu ra nhìn vào phía trong Thì thấy một gạo đen Tay cầm bó đuốc châm vào một ngọn đèn lồng Có tua xung quanh Tựa như đèn treo trước cửa nhà đám A Đèn vừa thắp lên Ánh sáng huy hoàng soi rõ cả trong ngoài Đỗ Thiên Ngạc thấy trong cổng lớn Có một cái sân nhỏ chỉ rộng chừng hai trượng Người đứng lỗ nhố Chiếc kiệu nhỏ sắc trắng đặt ở trước đại điện Một âm thanh trầm giọng từ trước đại điện hô lên Phổ nhân xuống kiệu Hồi ti cho mạo Rồi thấy bao nhiêu người trong sân Nhất tề lại phục sát đất Không dám ngẩng đầu lên Đỗ Thiên Ngạc do dự một chút Rồi thừa cơ hội mọi người đang cúi giặt lẻn vào qua cổng Chạy vào phục xuống y đã để ý hình thế từ trước tìm được một chỗ dễ dòm ngó nhất phục xuống rồi giơ tay áo lên che mặt ngó trộm vào trong chiếc kiệu nhỏ đỗ thiên ngạc thấy rèm kiệu vén lên một người đàn bà mặc áo màu lục từ từ bước ra khỏi kiệu đi vào đại điện tuy dưới ánh đèn sáng nhưng thiếu phụ không quay đầu lại nên không nhìn thấy mặt thiếu phụ vào trong đại điện rồi quần hào mới từ từ đứng lên đỗ thiên ngạc lặng lẽ quan sát tình thế Thì người trong viện coi nhau rất lạnh nhạt Dường như chưa quen biết nhau Bớt giác mạnh dạn lên nhiều Ý nghĩ thầm Người ta thường nói rằng Không vào hang hùm sao bắt được cọp con Xem tình thế này chẳng ai biết ai Mình có thể trà trộn vào trong điện để dò lạ Trong viện rất đông người Thỉnh thoảng lại có người thay đổi vị trí Đỗ thiên ngạc mượn lúc nhôn nháo Chuyển mình vào tới phía trước đại điện Chỗ giáp sân nhỏ đại điện này Tuy nhỏ hẹp Nhưng không có ai, nếu cất bước đặt chân lên bậc đá tất bị người ta nghi ngờ. Đỗ Thiên Ngạc chưa có cách gì đi vào, đành trà trộn vào chỗ đông người để chờ cơ hội. Hồi lâu, đột nhiên có tiếng quát lớn và nói Đông Bình Hầu đã đến. Trong điện lại nhôn nháo cả lên, mọi người đều giãn ra để nhường lối đi. Hai gã đại hán lực lưỡng mở đường đi vào trước cửa điện thì đứng tránh sang bên ngay trước mặt Đỗ Thiên Ngạc, che khuất mắt ý đi. Y trông thấp thoáng một lão già mặc áo dài Bước lên bậc đá tiến vào đại điện Đỗ thiên ngạc tránh sang một bên Để khỏi bị đại hán che khuất mắt Bỗng lại thấy tiếng quát vọng ra Nam diện hầu đã đến Tiếng quát chưa dứt Hai gã tiểu đồng áo xanh từ từ bước vào Đỗ thiên ngạc chú ý nhìn ra Thấy một gã thiếu niên mặc áo lam Đi sau hai tiểu đồng áo xanh tiến vào Thiếu niên mới chừng 25, 26 tuổi Mắt sáng mày thanh, vẻ mặt ung dung Chân bước cùng cử chỉ Rõ ra là một văn nhân Hai gã tiểu đồng áo lam Lưng đeo trường kiếm Gần đến bậc đá ngoài cửa điện Đều đứng tránh sang bên Thiếu niên áo lam bước lên bậc đá Vào thẳng cửa điện Đỗ thiên ngạc nghĩ thầm Bọn tứ hầu của cổn Long Vương Chắc là võ công không phải tầm thường Gã này nhỏ tuổi như vậy Mà cũng được liệt vào hàng tứ hầu nếu gã không có bản lĩnh tuyệt luân tất phải có kỹ thuật cực kỳ độc ác thôi. Y còn đang nghĩ ngợi bỗng nổi lên một tiếng quát to. Tây vọng hầu và Bắc thành hầu hai vị đã đến nơi. Một đại hán tay cầm ngân lượng côn tiến vào trước, một lão già thấp lùn thồn gầy nhom cùng một gã đứng tuổi tròn mắt đầu chọc sóng vai tiến vào cửa đại điện. Đỗ Thiên Ngạc sợ Kim Nguyên Bá tức là gã vác cây ngân lượng côn. Nhận ra mình Vội lùi lại phía sau hai thước Nấp vào trong đám đông Ông nghĩ thầm Bốn vị hầu gia đã tề tập trong đại điện này Không biết cổn Long Vương đã đến hay chưa Bỗng thấy mọi người hấp tấp lại phục xuống Đỗ Thiên Ngạc cũng theo họ nằm dạp xuống Lấy tay áo che mặt Hé mắt nhìn ra Thì một người mặc áo bào xanh Lẹ làng tiến vào đại điện Người áo xanh mặt lạnh như băng Trời như gỗ Không lộ vẻ gì hết Nhưng nhìn bước chân y lanh lẹ đủ biết trong lòng y thành thơi khoan khoái Một âm thanh vang dội từ trong đại điện truyền ra Xin các vị ngồi xuống đất đị Quần hào trong sân theo lời đều ngồi xếp bằng xuống Đỗ Thiên Ngạc đưa mắt nhìn ra hai bên Thấy một bên là gã vận võ trang màu lam Và một bên là gã vận võ trang màu vàng Ông vừa trông đã biết ngay không phải là người ở trong vương phổ Cảm thấy mình mạnh dạn hơn Từ từ tiến về phía trước hai thước để nhìn vào trong đại điện. Trong đại điện bố trí rất là trang nghiêm, trước án thờ bày một cái bàn gỗ hình vuông, trên bàn gỗ trải một tấm vải vàng, trên tấm vải đặt một cái ngọc nhỏ. Trong trầm hương khói bốc lên nghi ngút bay khắp trong đại điện. Cổ Long Vương cùng thiếu phụ mình mặc áo màu lục, đầu đội mũ cánh phượng đặc biệt chế ra. Xung quanh đỉnh đầu cao một tấm sa sắc vàng, khói hương bay lượn bên trong, càng tăng thêm vẻ thần bí. Hai bên bàn gỗ phủ vải vàng chia ra bốn góc. Đông, Tây, Nam, Bắc bốn vị hầu tước theo phương hướng mà ngồi. Ngoài bốn vị hầu tước ra, còn có một lão râu đen trừng đến rốn, trạc tuổi Ngũ Tuần mặc áo dài ngồi bên cạnh Cổn Long Vương. Đỗ Thiên ngạc tự hỏi, lão này không biết là nhân vật thế nào mà địa vị còn cao hơn bốn vị hầu dạ. Đột nhiên thấy Cổn Long Vương nghiêng đầu đi khẽ vẫy tay, lập tức có hai gã áo đen chạy tới. Cổn Long Vương mấp máy môi Không biết bảo gì Chỉ thấy hai gã dạo bước ra ngoài đại điện Đứng trên bậc thềm Đảo mắt nhìn khắp một lượt Đột nhiên chạy đến chỗ Đỗ Thiên Ngạc Đỗ Thiên Ngạc tuy biết rằng có điều khác lạ Thì hai người đã đến trước mặt rồi Gã bên tả với tay gọi và nói Người lại đây Đỗ Thiên Ngạc tuy biết rõ là gã kêu mình Nhưng vẫn giả vờ như không thấy gì Đảo mắt nhìn qua hai bên Gã áo đen bên hữu cho mày bước gần lại thò tay nắm lấy đỗ thiên ngạc hỏi ngay người giả vờ ngớ ngẩn hay là ngươi không nghe rõ thật đây đỗ thiên ngạc thấy gã nắm lấy mình bằng một kinh lực rất mạnh trong lòng ngấm ngầm kinh hãi đành chịu đứng yên gã áo đen bên tả rục rằng vừa anh ra truyền cho ngươi lên điện biết chưa đỗ thiên ngạc biết vành ngoài ngôi chùa cổ này canh gác rất nghiêm mật khó lòng trốn thoát cho được đánh bạo theo sau hai gã áo đen bước lên bậc đá tiến vào trong đại điện, hai gãu đen đứng gác ngoài cửa, người áo xanh ngồi chỗ cao nhất chính giữa đại điện cười lạt và nói, phải trang là thị vệ trong nội phủ Đỗ Thiên Ngạc đã nghĩ trước cách trả lời Cổn long vương, y để mắt nhìn tình thế, biết rằng dù mình có nói dối cũng không thể gạt được mọi người trong đại điện này, y liền đáp ngay, tại hạ là thị vệ ngoài vương phủ. Cổn Long Vương cười lạt và nói ngay "Mỹ trả lời bàn tòa mà dám tự xưng là tại hạ sao Thật không coi lệ luật vào đâu cả rồi Đỗ Thiên Ngạc cúi đầu xuống khoanh tay và nói Tiểu tiểu nhân mới gia nhập vào đội thị vệ chưa được bao lâu Nên chưa hiểu luật lệ trong vương phụ Cổn Long Vương hỏi ngay Thế người vào đội thị vệ áo đen được bao lâu rồi Đỗ Thiên Ngạc liền đáp Thuộc hạ mới gia nhập chưa được 3 tháng Cổ Long Vương nhìn kỹ Đỗ Thiên Ngạc một hơi Bằng đôi mắt lạnh lùng sâu hoắm Rồi hỏi ngay Bản tòa có phải là người ai cũng gạt được hay không Đỗ Thiên Ngạc đáp ngay Thuộc hạ nói câu nào cũng thật hết Cổ Long Vương giơ tay lên một cái Lập tức một luồng chỉ phong phóng trúng vào huyệt đạo Đỗ Thiên Ngạc Đỗ Thiên Ngạc thấy Cổ Long Vương thi triển phép cách không điểm huyệt Không dám né tránh Cũng không dám chống lại. Bị điểm trúng huyệt siêu đi một cái. Ngã lăn xuống đất ngay. Cổ Long Vương ra một đòn trúng đích. Bảo hai gã áo đen. Kéo nó qua một bên đi. Để lúc nữa sẽ thẩm vấn nó sau. Đỗ Thiên Ngạc tuy bị điểm huyệt. Nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Thấy mình bị người khiêng lên quảng vào một số đại điện. Lúc này Đỗ Thiên Ngạc biết mình sống hay chết. Là ở tay người. Ý nhắm chặt hai mắt. Ngầm vận chân khí điều hòa hơi thở thờ tìm cách tự mình giải khai lấy huyệt đạo. Bỗng nghe một thanh âm khàn khàn nói ngay: "Ta đã tính kỹ thời tiết và phương hướng, giờ chỉ còn dẫn dụ bọn họ vào trong trận là một mẻ giết hết được thôi. Đồ án này là địa thế cánh đồng hoang, xin vương huynh coi xem." Đỗ Thiên Ngạc động tính hiếu kỳ, không nhịn được hé mở một mắt trông ra, thấy người dâu trường đến dón ngồi bên cổn Long Vương lấy trong bọc ra một bức đồ án bằng lụa trắng đưa cho cổn long vương cổn long vương đón lấy đồ án xem rất kỹ một lượt rồi đặt xuống bàn, lão đưa mắt chăm chú nhìn bắc thành hầu cố bát kỳ hỏi rằng ngoài phái võ đường còn nhân vật phái nào đến nữa hay không cố bát kỳ nghiêng mình đáp ngay theo chỗ thuộc hạ được biết thì ngoài phái võ đường còn có mấy tay cao thủ phái thiếu lâm cùng phái nga mỹ cổn long vương gật đầu đưa mắt nhìn nam diện hầu hỏi ngay Có tìm được ai làm nội ứng bên cùng gia bang hay không Nam diện hầu long lanh đôi mắt sáng như sau Rồi đáp May mà thuộc hạ không đến nỗi nhục vong mạng Cổn Long Vương nói ngay Hay lắm đem gã vào đây ra mắt tạ Đỗ Thiên Ngạc cả kinh nghĩ thầm Cùng gia bang luật lệ nghiêm ngặt là thế Lại có tiêu giao tú tài đường toàn Tài năng xuất chúng Vậy mà cổn Long Vương có nội ứng trong đó được Việc này thật là ghê gớm quá đi Nhưng chưa biết ai làm nội ứng cho lão Bỗng thấy gã thiếu niên anh Tuấn Mặc áo lam đang ngồi ghế hầu tước Đứng dậy đi ra ngoài đại điện Một lát thấy gã trở vào Theo sau là một đại hán bịt mặt bằng mảnh vải đen Cổn Long Vương chăm chú nhìn đại hán rồi bảo ngay Người bỏ tấm khăn che mặt ra Đại hán theo lời Cởi mảnh vải đen ra Để hờ bộ mặt hồng hào Tưởng ai Té ra một gã tùy tùng bên cạnh Âu dương thống bang chủ cùng gia bang Tên gọi thần hành bách công bảo Đỗ thiên ngạc giận mình Nghĩ thầm Không ngờ chính thằng cha này Lại là tay sai cổn Long Vương Phái qua cùng gia bang để làm nội ứng Cổn Long Vương quay sang Nhìn lão dâu dài và nói Vương đệ thay mặt ta Hỏi hắn xem đi Lão dâu dài đưa tay ra vẫy bách công bảo và nói Người lại đây Bách công bảo tiến lại gần, nói nhỏ Nơi đây có nhiều tai mắt, tại hạ e rằng không tiện nói chuyện Lão dâu dài đứng lên và nói Chúng ta vào phía sau pho thần tượng kia Rồi đứng dậy đi luôn Cổn Long Vương thấy hai người đi rồi, khẽ vỗ bàn và nói Hiện nay trên trốn giang hồ, chí môn phái lớn không đứng ngang hàng với ta Chỉ đáng sợ thanh thế cùng thực lực của cùng Gia Bang mà thôi Lão đột nhiên không nói nữa đảo mắt nhìn bốn vị đại hầu tước Lạnh lùng nói tiếp Những tay cao thủ cùng Gia Bang Nhiều không biết đâu mà kể tiêu giao tú tài đường toàn Tài trí hơn người Bốn vị đây đều võ công tuyệt thế Bản tòa trông cậy rất nhiều Mong rằng trận đánh này hoàn toàn thành công Và tuyệt diệt được hết những tay cao thủ cùng Gia bạn Bác Thành Hầu cố bắt kỳ Đột nhiên nói chen vào Vương gia đã muốn hạ cùng gia bang Tưởng nên thẳng thắn mời họ Hẹn kỳ quyết chiến Hoàn toàn trông vào võ công Để quyết sống mãi với bọn họ chẳng Cổn Long Vương lắc đầu và nói Đó là hạ sách Nếu đem thực lực ra quyết một trận tử chiến Tuy chỉ trong một ngày là phân thắng bại Nhưng đôi bên cùng thiệt hại rất lớn Mặt khác chín môn phái lớn Tuy chưa ra mặt xung đột với ta Nhưng họ đều dưỡng uy sức nhuệ Chuẩn bị hợp lực với nhau chống đối với tạ Họ mà phái những tay cao thủ Đến viện trợ cho Âu Dương Thống Thì cuộc thắng bại khó lòng tiên liệu được đâu Lão nói đến đây ngừng lại Móc tay vào túi lấy ra bốn phong giản Rồi nói tiếp Trong phong giản này đã dặn kỹ mọi việc Các vị cứ theo đó mà thi hành cho nghiêm mật Thì việc tiêu diệt cùng gia bang Cũng không khó gì đâu Nam Hầu đón lấy phong giản Cặp mắt loang loáng nhìn qua rồi nói Đây là huyết hà trận sao Cổn Long Vương cười nói ngay ha ha ha Đúng là huyết hà trận Ta muốn bày trận huyết hà Tại cánh đồng hoang rộng 10 dặm Các vị tùy theo phương hướng của mình Chấn giữ một người một mặt biết chưa Nam Diện Hầu nói ngay Vương gia thần cơ diệu toán Thế gian không ai bì kịp Bọn thuộc hạ xin đem toàn lực ra Để thi hành trách nhiệm Cổn Long Vương ngoác mồm ra cười và nói Ta hoàn toàn trông vào bốn vị hầu tước này. Các hầu gia đều nghiêng mình và nói Thuộc hạ không dám. Cổn Long Vương vẫy tay và nói Trong phong giản này đã nói kỹ, các vị cứ xem đó sẽ rõ. Hiện giờ không còn sớm nữa, các vị đến ngay vị trí của mình đi. Bốn vị khoanh tay vái dài bước lùi đi ra, ra lễ rất cung kính. Đỗ Thiên Ngạc nghe Cổn Long Vương cùng tứ hầu họp bàn Trong lòng siết bao kinh hãi, nghĩ thầm Cổn Long Vương vốn có dự mưu Là muốn trong một trận này là giết hết nhân vật cùng gia bang, Mình phải tính cách nào báo tin mới được Bỗng nghe Cổn Long Vương ho luôn mấy tiếng rồi nói tiếp Trong phong này ngoài những lời dặn cách hành động Có phụ thêm bản đồ hình thế Các vị cứ chiếu đúng thời hạn mà làm cho hoàn hảo Thì trận huyết hà này thật là biến ảo kỳ diệu Bốn vị hầu gia chờ Cổn Long Vương nói xong rồi mới ra khỏi đại điện Tiếng chân người nhộn nhịp mỗi lúc một xa Chắc là bốn vị Đông Tây Nam Bắc hầu gia đã dẫn thuộc hạ đi rồi Đỗ Thiên Ngạc bị bỏ vào góc đại điện Không có cách nào nhìn ra cảnh vật bên ngoài Chỉ lắng tai nghe mà suy nghĩ ra những hành động của mọi người Cổn Long Vương thấy bốn người ra khỏi điện rồi Khẽ nói gì với người đàn bà đầu đội mũ cánh phượng Mình mặc áo màu lục Lão ghé tai nói rất nhỏ Nên không nghe rõ Rồi thì lão đứng dậy bon bon ra đi Nhà đại điện đột nhiên im lặng như tờ bảy tám gã áo đen phân chia canh gác Các chỗ trong nhà đại điện Cách đề phòng rất là nghiêm mật Tuyệt không một tiếng động gì Đỗ Độ thiên ngạc lấy làm lạ Tại sao lão dâu dài đưa bách công bảo Vào phía sau thần tượng đã lâu Mà không thấy trở ra Nhà đại điện im phăng phắc, đến cái kim rớt cũng nghe tiếng, mà sao không nghe thấy tiếng hai người nói chuyện. Đỗ Mải lo lắng về chuyện bách công bảo phản bội cùng gia bang, mà quên cả chính mình đang lâm vào tình trạng rất nguy ngập. Đỗ Thiên Ngạc cũng lấy làm lạ về người đàn bà mặc áo màu lục. Từ lúc vào đại điện đến giờ, chưa thấy hé răng nói câu nào, vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Tình trạng này kéo dài không biết đã bao lâu. Đột nhiên, thiếu phụ màu lục giơ tay ra vẫy, khẽ bảo thị vệ. Các người tắt hết đèn đi rồi ra hết ngoài kia Ta cần ngồi đây tính tọa một lúc Đỗ Thiên Ngạc không hiểu bọn áo đen quên mình Hay là một uy quyền thần bí nào Khiến bọn này không dám vặn hỏi nhiều Mấy gã tắt đèn xong theo nhau ra ngoài Trong nhà đại điện tối om Giữa bàn tay không trông rõ Đỗ Thiên Ngạc từ từ cất đầu lên Gối vào tường tự hỏi Cổn Long Vương vốn là người tàn ác Nhưng đối với thiếu phụ áo màu lục lại rất là cung kính Phải chăng đấy là cổn Long Vương phu nhận Đỗ Thiên Ngạc còn đang nghĩ ngợi liên miên Bỗng nghe tiếng tiêu réo rắt nổi lên Đỗ Thiên Ngạc lắng tai nghe Biết là ở phía sau thiếu phụ vòng lại Lúc ban đầu tiếng tiêu nghe rất thê lương, ảo não Khiến người nghe phải xúc động tựa hồ như giọng ai oán của gái khuê phòng Kể lể thân thế thảm đạm của mình Đỗ Thiên Ngạc bất giác cảm nhiễm tiếng tiêu Nỗi lòng thương xót, buột miệng than rằng. Thưa phu nhân, tiếng tiêu này khiến người nghe phải nôn nao trong dạ. Thật là buổi sớm, ai mà được nghe một lúc thì đến tối có chết đi cũng không ân hận gì nữa. Tiếng tiêu đột nhiên dừng lại, nhà đại điện trở lại tình mịch. Đỗ thiên ngạc cảm thấy sau lưng có luồng gió thổi mát, tinh thần đột nhiên tỉnh táo. Y giờ tay lên sờ thấy nước mắt mình đang nhỏ giọt. Tiếng tiêu dừng lại một lúc. Rồi đột nhiên lại nổi lên. Nhưng khúc sau này không thấy lương thảm đạm như khúc trước nữa. Bây giờ tiếng tiêu nhỏ nhẹ xuống trầm, khiến cho người nghe cảm thấy có sinh thú. Đỗ Thiên Ngạc không những bị tiếng tiêu làm cho ý chí muốn sống thêm phần kiên quyết mà còn khiến cho tinh thần linh mẫn hơn. Y vận khí điều dưỡng cũng bị tiếng tiêu chi phối luôn. Hồi lâu, Đỗ Thiên Ngạc thấy những huyệt đạo bị điểm tự nhiên cởi mở, khí huyết lưu thông điều hòa. Tiếng tiêu thất nhiên trầm xuống Thậm chí Đỗ Thiên Ngạc mỗi lúc một tỉnh táo hơn Y là một tay lão luyện giang hồ Tuy thấy huyệt đạo đã lưu thông Mà chưa dám mạo hiểm hành động ngay Dương hai mắt dòm vào đại điện Để xem động tĩnh Tiếng tiêu ngừng bật Trong đại điện đã tối tăm Lại tình mịch Bên ngoài ngôi chùa cổ chỉ còn vang vẳng tiếng gió rừng thổi vi vu Nội lực của Đỗ Thiên Ngạc Thật là đã khác người thường Y lại điều dưỡng được một lúc Tinh thần khỏe mạnh Nhìn rõ cả trong bóng tối Ngoài thiếu phụ mặc áo màu bạc ra Không còn thấy một bóng một người nào nữa Đỗ thiên ngạc nghe tiếng tiêu Mà phát giác ra một vài nguyên nhân Đã khiến cho cồn Long Vương Phải cực kỳ tôn trọng thiếu phụ Không phải thiếu phụ là người đàn bà có tài Mà từ cách ăn mặc cho đến điệu bộ Đều tăng thêm vẻ thần bí Đỗ thiên ngạc tuy không nghĩ ra được Thiếu phụ thần bí này Tại sao cứu mình Nhưng y biết chắc được một điều Là tiếng tiêu của bà đã khai phóng huyệt đạo cho mình Y từ từ đứng dậy rón rén tiến lên hai bước Để ngấm ngầm điều tra xem Thiếu phụ có cử động gì không Một việc không ngờ xảy đến Đồng thời lúc Y rón rén chuyển mình Thiếu phụ cũng từ từ đứng lên Thùng thỉnh đi vào phía sau pho tượng thần Hành động này của bà Khiến cho Đỗ Thiên Ngạc nhớ tới Việc lão dâu dài dẫn Bách Công Bảo vào đó Rồi không thấy trở ra Hay là sau pho tượng này Có lối đi ngầm thông ra ngoài Đỗ Thiên Ngạc không có cách nào nhìn rõ được cử động của thiếu phụ sau pho tượng, y tự hỏi mình phải chăng bà cố ý ngấm ngầm chỉ bảo cho mình lối thoát thận? Nhưng y tin chắc rằng xung quanh mũ của bà có rũ tua, bà vẫn có thể trông ra ngoài được và nhất cử nhất động của mình không thể thoát khỏi con mắt của bà. Ngoài cửa đại điện bố trí rất đông thị vệ áo đen, trong rừng xung quanh chùa cách phòng bị cũng cực kỳ nghiêm mật nếu phía sau pho tượng có đường thông ra ngoài thì thật là một cơ hội thoát hiểm tốt nhất đỗ thiên ngạc thử vận chân khí biết ngay là võ công mình đã phục hồi nguyên vẹn liền từ từ cất bước đi vào phía sau pho tượng gần tới nơi y cúi đầu nhìn vào quả không thấy hành tung thiếu phụ đâu cả lão dâu dài cùng bách công bảo cũng không có ở đó đỗ thiên ngạc do dự một lúc rồi cẩn thận đi vào sau pho thần tượng cao lớn quả thấy một cửa hàng ba thước vuông có bậc đá đi xuống y nghĩ thầm trong cửa hang này nếu không có lối thông ra ngoài thì tất nhiên phải có một tòa mật thất đứng trước đôi đường sống chết rõ rệt nếu có lối thoát thì may ra sống nếu chỉ là lối vào nhà mật thất thôi thì đành nắm vững cái chết rồi y trầm ngâm một lát rồi từ từ bước xuống vừa đi vừa vận khí đề phòng hễ gặp cường địch là phải quyết đấu một phen Bậc đá này chỉ có bảy cấp là xuống đến đất Hết bậc đá đến một đường hầm rộng 3-4 thước thông ra ngã phía sau Đỗ Thiên Ngạc vào chừng đường 10 trượng thì địa thế tranh trách đi lên Đi thêm chút nữa Đỗ Thiên Ngạc ngẩng đầu lên đã thấy ánh sao Thì biết rằng đây là cửa động Đỗ Thiên Ngạc thoát nơi nguy hiểm một cách bất ngờ Y ẩn mau vào đám cỏ rậm để quan sát tình thế bốn mặt Biết rằng chỗ này gần tới cửa rừng Tất gần đây còn trong vòng canh gác nghiêm mật Nếu mình chạy trốn, tất họ sinh nghi, chỉ bằng cứ đồng hoàng tiến bước. Với bộ quần áo mình mặc đây, họ cho là người đồng đội. Mình ra thoát một cách dễ dàng, cũng chưa biết chừng. Đỗ thiên ngạc sắp đứng dậy đi, bất thình lình thấy vai bên trái mình bị người nắm giữ. Đỗ không khỏi kinh hãi, nhưng chấn tĩnh lại ngay. Y không cơ quậy mà cũng không phản kháng, từ từ quay đầu lại. Dưới ánh sao lờ mờ, Y trông rõ cổ tay trắng nõn, nằm ngón tay tháp bút nắm chặt lấy xương bả vai của mình. Y nhận ra là một người đàn bà. Bàn tay này nắm chặt lấy vai Đỗ Thiên Ngạc khiến Y không xoay mình cho được. Ngoài cổ tay nõn nà, Y không thể trông thấy gì khác hơn nữa. Đỗ Thiên Ngạc lại nghe có tiếng bước chân từ xa lại gần, tựa hồ như có người đến nơi. Đỗ Thiên Ngạc trong lòng rất nao nóng vì người Y đã thò lên trên đám cỏ đến quá nửa. Người kia đi gần tới nơi là trông thấy ngay bản năng tự vệ của con người khiến y tự nhiên lùi lại bàn tay thiếu phụ chưa kịp vận kình để nắm giữ bị y co mình lại để nấp vào trong đám cỏ rậm đỗ thiên ngạc con người lại phía sau chạm vào một thân thể mềm mại mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi hai gã đại hà áo đen kẻ trước người sau đi lướt qua bụi cỏ chạy thẳng vào rừng đỗ thiên ngạc khẽ chuyển mình nói nhỏ đa tạ phu nhân trò nèo cho thoát hiểm tại hạ cảm kích vô cùng bàn tay nõ nà đang nắm vai y từ từ rút về nhưng y không nghe có tiếng đáp lại đỗ thiên ngạc đi ra thấy vô số đại hán áo đen đứng sau các gốc cây bụi cỏ nhưng không ai ngăn trở hay hỏi han gì hết đỗ thiên ngạc cứ đàng hoàng mà đi tựa hồ như không biết có việc gì rồi trà trộn vào với bọn thị vệ canh gác đỗ thiên ngạc dần dần ra khỏi rừng rậm mỗi lúc một xa rồi bắt đầu đi rất mau luôn một mạch đến sáu bảy dặm y tính rằng Đây chắc chắn đã ra khỏi vùng giới bị của cổn Long Vương Liền chạy nhanh như bay Đỗ Thiên Ngạc chạy một hồi nữa Rồi đột nhiên dừng lại nghĩ thầm Nếu mình cứ mặc bộ áo này Để đến gặp người cùng ra bang Tất họ sẽ hiểu lầm Trường hợp mình tìm được đến Âu Dương Thống Chẳng nói làm chi Nếu gặp bọn thuộc hạ Đâu họ có chịu nghe mình giải thích đây Hay hơn hết là mình chờ đến lúc trời sáng Tìm vào một nhà ở thôn dân Đổi y phục Rồi sẽ tới cùng gia bang báo cáo việc cổn Long Vương đổ mưu tiêu diệt hết những tay cao thủ của bang này. Nghĩ như vậy y liền tìm đến một gốc cây lớn ngồi xuống đất tựa gốc cây nhắm mắt để dưỡng thần. Đêm đã khuya lắm thốt nhiên Đỗ Thiên Ngạc nghe tiếng gió thổi bay áo lạch phạch. Tiếng động rất nhỏ nhưng y vừa thức giấc tai mắt rất linh mẫn. Hơn nữa lại đêm khuya thanh vắng nên y nghe rất rõ ràng. Đỗ Thiên Ngạc nhanh mắt trông thấy một đại hán cao lớn Đang chạy như bay Tốc độ kinh hồn Rõ là một tay khinh công tuyệt thế Đang thi triển thuật phi hành Y chật nhớ đến thần hành Bách Công Bảo Thì nghĩ thầm Xem ra gã này phi hành tốc độ không phải người thường Chắc là Bách Công Bảo không sai Gã luôn luôn kề cận Âu Dương Thống Chỉ bằng mình đuổi theo gã xem sao Nghĩ như vậy Đỗ Thiên Ngạc đứng phát dậy Thi triển khinh công vội vã đuổi theo Ban đầu Đỗ Thiên Ngạc chưa thấy gì Nhưng chỉ một lúc cảm thấy rất tốn hơi sức Đối phương đi mỗi lúc một mau thêm Y phải đem toàn lực ra để đuổi theo Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm Đỗ Thiên Ngạc hai cẳng mỏi rời Mà đại hán vẫn y nhanh như chớp Bỏ y một quãng khá xa Rồi dần dần mất hút vào trong bóng tối Đỗ Thiên Ngạc khen thầm Biệt hiệu thần hành quả nhiên danh bất hư chuyện Y vẫn leo đéo chạy theo Nhưng không thấy tâm dạng gã đầu nữa, đành liệu tìm thấy phương hướng mà đuổi. Đỗ Thiên Ngạc đi thêm 7-8 dặm, thì đến một ngã ba đường, không biết theo nẻo nào cho phải. Đỗ còn đang do dự, bỗng nghe có tiếng quát hỏi. Ai? Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm. Đúng là chỗ mai phục rồi, nếu đây là bọn thủ hạ cổn Long Vương thì nguy to, Nên y không thưa, nhắm thẳng chỗ phát ra tiếng nói, vội vã đi tới. Bỗng nghe tiếng gió thổi tà áo bay lạch phạch Một người toàn thân mặc áo sắc cho Từ trong bóng tối nhảy vọt ra Đại hán tay cầm đơn đao Dơ ra cản đường Đỗ Thiên Ngạc vừa trông thấy y phục đặc biệt của gã Đã biết ngay là người cùng ra bang Đại hán cả mắt hau hấu Nhìn Đỗ Thiên Ngạc và nói Coi bộ áo các hạ tựa như người Trong đội thi vệ áo đen Dưới trướng cổn long vượng Đỗ Thiên Ngạc chắp tay hỏi lại Tráng sĩ phải chăng là người cùng gia bạn? Đại hán nói ngay. Chính thị các hạ đến có việc gì? Đỗ Thiên Ngạc liền đáp. Tôi muốn vào ra mắt Âu Dương bang Chúa. Đại hán ngạc nhiên hỏi ngay. Quý danh các hạ là gì? Đỗ Thiên Ngạc liền đáp. Tại hạ họ đỗ. Đại hán hỏi lại. Đỗ gì? Đỗ gì? đỗ thiên ngạc rút cây từ kim phi long nguyễn tiên ở sau lưng ra đưa cho đại hán nói nhờ tráng sĩ cầm cây roi này vào trình bang chúa quý bang người sẽ nhận ra ta là ai đại hán mặc áo sắc cho giơ đơn đao ra khều lấy cây nguyễn tiên rồi nói tệ bang chúa tuy rất nhân hòa bất luận là ai xin vào ý kiến cũng được người trọng đãi thôi nhưng hiện thời không thể thế được đâu cần mạo phạm các hạ một chút thôi. đỗ thiên ngạc hỏi ngay Mạo phạm bằng cách nào đây? Đại hán liền đáp. Xin trói tay các hạ lại thôi. Đỗ thiên ngạc cho mày hỏi rằng. Nhưng tại hạ không chịu thì sao? Đại hán cười đáp. Ha, ha, ha. Hiện giờ các hạ đã bị hãm thân trong trốn trùng vây. Nếu không chịu trói thì tại hạ e rằng khó yên lành mà ra được đây. Đỗ thiên ngạc quay đầu nhìn ra chỉ thấy trời tối lờ mờ. Bốn mặt không một bóng người Đại hán áo cho nói tiếp Các hạ không tin hay chẳng Đột nhiên gã ngửa mặt lên huýt một tiếng còi dài Như xé bầu không khí trầm tĩnh lúc canh khuya Mấy bóng người nhảy ra vây đỗ thiên ngạc vào giữa Đại hán mặc áo sắc cho Thùng thẳng cuộn dây nhuyễn tiền lại và nói Các hạ hãy giao khí giới này lại cho tại hạ Về đường quyền cước Chắc các hạ có một bản lĩnh ghê ngợi Đỗ Thiên Ngạc thấy bọn người vừa nhảy ra, gã nào cũng mặc áo sắc cho, trong lòng không còn nghi ngờ họ là thủ hạ cổn Long Vương nữa, liền chắp tay giơ lên và nói: Đến đâu phải theo phong tục đó, xin các vị trói tôi lại đi. Đại Hán cởi một quãng màu trắng ở sau lưng ra, Trói tay Đỗ Thiên Ngạc lại, rồi cười và nói: Ha ha ha, bây giờ thì chúng ta vào được rồi đó. Những người này nhảy ra vây Đỗ Thiên Ngạc lập tức phân tán ra mọi ngả, lẫn vào trong bóng tối. Đỗ Thiên Ngạc giơ hai tay bị chói lên, đi theo sau Đại Hán áo sặc cho hết một lối đi nhỏ hoang vu thì tới trước căn nhà tranh. Đại Hán dừng bước vỗ tay ba cái. Một tiếng kẹt cánh cửa mở toang. Một Đại Hán cao lớn mặt đỏ tía mày rậm chạy ra, chính là thần hành Bách Công Bảo. Đỗ Thiên Ngạc giật mình nghĩ thầm: Thằng cha này kề cận luôn bên mình Âu Dương thống. Nếu hắn định ám toán thật là dễ như trở bàn tay. Bách công bảo dương cắm mắt tròn xoe, nhìn đỗ thiên ngạc, lạnh lùng bảo đại hắn. Gã này thuộc đội thị vệ áo đen của cổn Long Vương, đưa hắn ra ngoài kia giết đi cho tạ. Đại hắn nói ngay. Ý đã tuân theo lệ luật bổn bang, chịu chói tay để xin vào ra mắt bang chúa. Bách công bảo xua tay, ngắt lợi. Thế thì ngươi móc hai mắt hắn ra đi. Đại hán dùng mình ấp ống và nói Cái này cái này Bách công bảo lại nói Không cái này cái nọ gì cả Nếu bang chúa hỏi tội ngươi Ta sẽ chịu thay cho là xong Đỗ thiên ngạc vừa vận động nội lực phòng bị Vừa lạnh lùng hỏi ngay Bách công bảo Ngươi sợ ta vào tới trước mặt Âu dương thống bang chúa Sẽ là tẩy âm mưu của ngươi Đã phản bội cùng ra bang rồi chẳng Mấy câu này khiến đại hán vô cùng kinh hãi Quay lại hỏi Đỗ Thiên Ngạc Các hạ bảo sao Đỗ Thiên Ngạc cả cười dõng rạc và đáp: Hê hê hê Bách công bảo sợ tài hạ Đến trước mặt bang chúa quý bang Tiết lộ âm mưu của y Nên định giết tài hạ để bịt miệng hay chẳng Đỗ vừa nói Vừa nhìn bách công bảo chằm chạp Sợ y đánh bất thình lệnh Rè đâu sự tình lại khác hẳn Với ý nghĩ của Đỗ Thiên Ngạc Bách công bảo chẳng những không cấu giận đông thổ, ném mặt trở lại ôn hòa, cười và nói. Ha, ha, ha, gã này điên rồi. Ta từng nghe những người dưới trướng cổn long vương đều phải uống thuốc kịch độc. Nếu không dùng thuốc giải đúng kỳ hạn thì ngũ tạng sẽ nát ra mà chết đi. Vì thế mà bao nhiêu người bị cổn long vương thu dụng dưới cờ, chúng thân không dám phản bội. Này xem ra lời đồn đó quả đã không sai. Đại hán áo sắc cho, nghe hai người nói với nhau ăn miếng trả miếng, không ai kém ai. Gã không biết phải làm thế nào, trầm ngâm một lúc rồi nói. Bách huynh từng theo hầu bang chúa lâu năm, dù còn Long Vương có muốn thi hành thủ đoạn ly gián cũng chẳng an thọ. Huống chi bang chúa ta tài trí hơn người, phán đoán không sai chút nào. Người này đã đến đây xin vào ý kiến, hoặc giả có điều khẩn yếu. Tưởng bách huynh cứ vào bẩm bang chúa cho một tiếng, cũng không có điều gì đáng ngại cả đâu.